Trật Thiên Kiếm Miêu Nghị. Truyện 1 chương 148 vờ vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz ồn đối chiến thứ 2 của đại triêu thí đã bước vào giai đoạn cuối. Hai trận quyết đấu giữa Ly Sơn kiếm tông cùng quốc giáo học viện khiến người ta quan tâm nhất. Quốc giáo học viện một trận bỏ cuộc. Một trận thất bại. Ly Sơn Kiếm Tôn có thể nói đã lấy lại được toàn bộ thể diện đã mất trong thanh đằng yến Quốc giáo học viện lại bị dồn đến bên bờ vực Mặc dù nói đối chiến không phải cuộc chiến đoàn đội Đại tiêu thí cuối cùng sẽ xếp hạng theo thành tích cá nhân Nhưng các thí sinh trẻ tuổi cuối cùng không phải là tảng đá trong khe Vô luận là trong mắt thế nhân hay trong nhận thức của mình Thành tích của bọn hắn đại biểu cho vinh dự của học viện hay tôn phái Người thứ ba xuất trận của quốc giáo học viện chính là Trần Trường Sinh Bởi vì lạc lạc điện hạ được công nhận mạnh nhất quốc giáo học viện Gặp phải thiên hải thắng tuyết đã thôn u vì tuyệt đại đa số người cho rằng không có chút phần thắng nào Như vậy nếu như quốc giáo học viện không muốn ở vòng đối chiến thứ hai toàn quân bị diệt Phải xem xem Trần Trường Sinh có thể vượt qua cửa ải này hay không Mặc dù hắn ở vòng đối chiến thứ nhất thắng được Hoàng Sơn Quốc đệ tử Vẫn không có ai coi trọng hắn Tất cả mọi người đều biết Hắn là người có thực lực yếu nhất trong quốc giáo học viện Hiện tại ngay cả đường Tam Thập Lục cũng đã thua Hắn làm sao có thể tránh được thất bại Kỳ tức Nếu như nó thường xuyên phát sinh Vậy thì không còn là kỳ tức Mà là có vấn đề Nguyên nhân thứ hai không ai coi trọng trần trường sinh Chính là rút thăm của vòng đối chiến thứ hai đại triêu thí hôm nay có vấn đề Tất cả mọi người đều biết nhất định có người đang can thiệp vào kết quả rút thăm. Đối thủ của Trần Trường Sinh vòng này là Thư sinh Hòa viện Hóa Quan Vô luận đánh giá từ góc độ nào? Đây đều là lựa chọn tốt nhất. Không phải là lựa chọn tốt nhất cho Trần Trường Sinh, mà là lựa chọn tốt nhất cho người muốn Trần Trường Sinh thất bại. Từ thánh hậu nương nương đến người buôn bán nhỏ, vợ chồng bạc đế ở yêu vực xa xôi đến người kể chuyện ở trong Kinh Đô. Tất cả mọi người trên trung thổ đại lục đều chú ý tới đại triên thí cử hành ở Kinh Đô. Theo Thanh Đằng Yến hôn ước với từ hữu dung chiêu cáo thiên hạ. Lại theo giáo chủ đại nhân thay hắn đưa ra tuyên cáo muốn đạt được thủ bản thủ danh. Vô số ánh mắt đều tập trung vào Trần Trường Sinh. Dưới tình huống như vậy, những người muốn chèn ép quốc giáo học viện cùng Trần Trường Sinh, làm việc càng phải thêm cẩn thận, ít nhất không thể để cho người khác nhận ra vấn đề. Nếu như vòng thứ hai đã để cho Trần Trường Sinh rút thăm được cậu hàng thực, ai cũng sẽ biết có vấn đề không nói giáo khu sử có thể đạt đổ cái bàn hay không. Những cái bạn gõ trên bàn của người kể chuyện trong kinh đô nhất định sẽ vang lên rất nhiều lần. Thư sinh Hòa Viện Hoác quan là đối tượng tốt nhất. Thư sinh trẻ tuổi này vẫn luôn ở trong Hòa Viện An Tâm Học Sát. Không có xuất viện lịch lãm, cho nên Thủy chung không có tên trên thanh vân bản. Trong mắt những người không biết nội tình có lẽ cảm thấy rất yếu Trên thực tế Hòa viện không có người yếu Hóa quan còn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong Hòa viện Chuẩn bị trên đại triêu thí bỗng nhiên nổi tiếng Trần Trường Sinh làm sao có thể là đối thủ của hắn Không khí bên bờ rừng có chút trầm thấp Đường Tam Thập Lục dựa vào cây Bạch Dương Nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh Bỗng nhiên nói đánh không thắng thì rút lui Đừng để xảy ra chuyện gì Lúc trước hắn nói với Trần Trường Sinh không thể thua nữa Là bởi vì hắn biết Trần Trường Sinh vì nguyên nhân nào đó Nhất định phải đạt được đại tri thí thủ bản thủ danh Đã như vậy dễ nhiên không thể thua Nhưng lúc này nghĩ tới cho dù hắn lần nữa thắng được hò viện thư sinh Cuối cùng cũng không thể nào là đối thủ của thiên hải thắng tuyết Cậu hàng thực mấy người này Vì vậy mới thu hồi lời lúc trước Trong suy nghĩ của hắn Trần Trường Sinh còn rất trẻ tuổi Còn có rất nhiều năm tháng Dùng thiên phú và học thức của hắn Không biết tương lai có thể phát triển đến trình độ nào Nếu như hiện tại liều mạng cũng không đạt được thủ bản thủ danh Cần gì phải liều mạng chứ Tại sao không đưa ánh mắt đặt ở phía sau Tạm gác lại chờ tương lai cần gì lạnh khốc đối với mình như thế Trần Trường sinh khoét tay áo Không quay đầu Bởi vì hắn không có cách nào giải thích. Chính mình mặc dù còn rất trẻ, nhưng đã không còn quá nhiều năm tháng để lãng phí. Hắn thi lễ một cái đối với ly cung giáo sĩ, sau đó đi tới trên thềm đá. Ở vòng đối chiến thứ nhất, giày trên chân phải đã nát, lúc này đã đổi đôi giày mới. Đôi giày này là lý nữ quan lấy trong tẩm cung của nàng. Rất mới, nhưng đi vào rất thoải mái kiếp thước vô cùng thích hợp hắn là lạc lạc lén nhớ số giày của hắn Đi đôi giày này, hắn cảm thấy bước đi vững chắc cực kỳ có lòng tin Bên rừng, huyên viên phá nói với đường Tam Thập Lục có muốn nghỉ một lát hay không Đường Tam Thập Lục nhìn Trần Trường Sinh trên thềm đá phía xa Trầm mặt một lát rồi nói không cần đưa tinh thạch cho ta Đúng như thiên cơn lão nhân tại thanh vân bản đổi bản đã phê bình. Hắn bị Trần Trường Sinh ảnh hưởng rất nhiều. tỷ như giờ khắc này, Nhìn thân ảnh của Trần Trường Sinh, Hắn đã nhanh chóng rũ bỏ tâm tình đưa đám lúc trước. Chuẩn bị bắt đầu minh tưởng khôi phục chân nguyên. Bởi vì có thể sẽ có thêm cuộc thi. Hắn ít nhất phải có mặt trong tam giáp. Nếu không hắn thật sự cảm thấy thấp kém hơn trước mặt Trần Trường Sinh. Không liên quan tới cảnh giới thành tích mà là do tâm trí. Tẩy Trần Lâu mở ra Trần Trường Sinh cùng hò viện thư sinh tên gọi hoác quan kia đi vào. Hai người cách nhau hơn 10 trượng đứng ở trên mặt đất phủ kính cát vàng lặng lặng nhìn nhau. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy dưới mặt các vầng bên chân bọn hắn mơ hồ có chút vết máu. Hàng là thí sinh đối chiến lúc trước lưu lại. Ta đã nghe nói về ngươi. Hoắc Quan Phá vỡ trầm mặt nhìn hắn nói trước lúc tới Kinh đô. Thư sinh họ Viện này ước chừng 18-19 tuổi. Thần tình lạnh lùng cùng mấy vị bạn học như cùng một khuôn mẫu đúc ra trên thực tế. Dung mạo dáng vẻ của bọn hắn không giống nhau. Sở dĩ làm cho người ta cảm giác như vậy là bởi vì thư sinh trẻ tuổi xuất thân từ hồi viện đều có một loại mùi vị rất khó hình dung. Trần Trường Sinh không tiếp lời, hắn cảm thấy không cần thiết. Ta biết ở trên đại thiên thế sẽ gặp được ngươi. Hóa quen nhìn hắn bình tĩnh nói trước lúc tới Kinh Đô Trần Trường Sinh lúc này mới hiểu chàng ép đối với quốc giáo học viện ở Đại Triên Thí hôm nay Thì ra không chỉ là Đại Chu Triều hay nội bộ quốc giáo có người xuất thủ Thậm chí liên lụy đến phía Nam xa xôi Nhưng hắn vẫn không nói chuyện, bình tĩnh điều chỉnh hô hấp cùng vận hành chân nguyên Vì chống lại sự xâm lấn của ma cột Thế giới loài người cần đoàn kết Đại thế thao thao Không ai có thể ngăn cản Bất luận kẻ nào mưu toan ngăn cản Đều sẽ bị nhấn chìm trong dòng chảy của lịch sử Mà ngươi Làm ảnh hưởng tới tiến trình Nam Bắc hợp lưu Cho nên Ngươi không thể đạt được đại triêu thí thủ bản thủ danh Càng không thể kết hôn với từ hữu dung Hoác quan mặt không chút thay đổi nhìn hắn nói Trần Trường Sinh cuối cùng đã hiểu được mùi vị khó có thể hình dung này là gì Tựa như đêm cuối cùng của Thanh Đằng yến, Vị thư sinh ở nông thôn kia nói ra những lời đó có mùi vị giống nhau Trên thế giới này vẫn có vài người, những người đọc sách tin tưởng những đạo lý vô cùng kỳ quái. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh mệnh lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học vì muôn đời tạo thái bình, cho nên mong người chết đi. Vì đạo nghĩa, sau khi ngươi chết ta sẽ chăm sóc người nhà ngươi, thế giới này cũng sẽ do ta đến quan tâm. Trần trường sinh lắc đầu Nếu như chỉ có phần đầu Chuyện này rất đáng để tôn kính Nếu như cộng thêm nửa câu sau Như thế lại thành không tốt Hắn không thích loại mùi vị này So với mùi máu phát ra trên người từ thế tích Mùi vị này còn khó chịu hơn Yên tâm ta sẽ không dùng lời nói để hạ nhục ngươi Bởi vì làm thế không có ý nghĩa Càng không thú vị Hoác quan vẻ mặt hờ hững nhìn hắn nói Chẳng qua đuôi lông mày hắn hơi khẽ khiêu khích một chút Có thể vào giờ khác này Hắn nhớ tới lúc tranh đường ở chữ thì lâm trong vũ thí Những lời nói chanh chua của đường tam thập luộc Ta sẽ chiến thắng ngươi thật đơn giản Hắn nhìn Trần Trường Sinh từ trên cao nhìn xuống nói rút kiếm của ngươi ra, nghênh đón thất bại của mình đi. Trần Trường Sinh vẫn trầm mặt không nói, không tiếp lời, cũng không có rút kiếm. Cho nên hóa quang làm chuyện này. Lộ vẻ rất buồn cười. Giống như đang suốt kiếm với vách tường. Giống như ngâm một trường thơ trữ tình dài dòng đối với tinh không. Các vàng yên lặng trải ra đầy đất Sắc mặt của hóa quan trở nên hàng lạnh. Nhìn hắn nói nếu như ngươi không rút kiếm Hôm nay ngươi sẽ không có cơ hội rút kiếm nữa Vừa dứt lời, một đạo khí tức cực kỳ cường đại Phát ra từ trong thân thể của hắn Trần trường sinh lặng lặng nhìn hắn Chậm rãi gơ tay phải lên Cách chui đoạn kiếm bên hông rất gần Đưa tay là có thể cầm Cuối cùng Hắn không cầm chui kiếm Hắn thu hồi tay phải Năm ngón tay khép lại Tạo thành nắm đấm Rất tốt Hoác quan nhìn động tác của hắn Cảm thấy vô cùng nhục nhã Hai hàng lông mày chậm rãi nhướng lên cao hít một hơi thật sâu Một đạo chân nguyên vô cùng tinh khiết tỏa ra Xuyên qua chiếc áo văn sĩ giả sắc Ở bên trong tẩy trần lâu tạo thành một trận gió Trận gió kia vây quanh thân thể của hóa quen giống như một đạo bình chướng Hắn đeo một thanh đại kiếm Hắn không rút kiếm Mà giống như trần trường sinh Nắm chặt nắm tay Sau đó đánh ra một quyền Ông một tiếng vang dữ dội Trận gió vây quanh người hắn Trong nháy mắt xuất hiện một chỗ trống Một quả đấm sáng bóng phím màu xanh nhạt Do chân nguyên ngưng tụ mà thành Từ chỗ trống kia cuồng bão lao ra Trong nháy mắt xuyên qua cự ly hơn 10 trượng Đi tới trước mặt trần trường sinh Càng làm người khiếp sợ chính là trận gió kia lại có quyền ý trước sau ngưng kết liên tiếp đánh tới trước mặt Trần Trường Sinh. Hơn 10 đạo quyền ý chân nguyên, giống như một nắm đấm chân chính từ bốn phương tám hướng như mưa gió lao đến. Trong chiêu văn điện tấm quan tính khổng lồ diện tích lớn hơn 10 trượng kia đã đem hình ảnh đối chiến trong tẩy trần lâu. Rõ ràng truyền tới trước mắt các đại nhân vật trong điện Bắt đầu từ lúc Trần Trường Sinh cùng hóa quan đi vào tẩy Trần Lâu Đại điện đã trở nên an tĩnh dị thường Giáo chủ đại nhân không còn ngủ nữa Bình tĩnh nhìn Trần Trường Sinh trong kính vẻ mặt không nhận ra có phải là không còn lòng tin như trước hay không Quan kính bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thanh quan Mặc dù không có mặt ở hiện trường Nhưng chỉ nhìn hình ảnh Cũng đã cảm nhận được uy thế bên trong Tiết Tĩnh Xuyên khẽ nghiêng thân thể Về phía trước Kinh dị nói phá quân quyền Đối với các đại nhân vật Trong chiêu văn điện mà nói Thư sinh hòa viện hóa quan kia Chẳng qua chỉ có cảnh giới tòa chiếu Thi triển thủ đoạn Tự nhiên không làm bọn họ rung động Nhưng nghĩ tới tuổi tác cảo hoác quan Lại có thể đem phá quân quyền khó luyện nhất luyện tới cảnh giới này Vẫn có chút giật mình Sắp sửa nghênh đón mấy chục chiêu phá quân quyền là Trần Trường Sinh Rất nhiều người trong chiêu văn điện Ở trong lòng yên lặng tuyên bố hắn bị loại bỏ Giáo chủ đại nhân hiếp mắt ánh mắt mờ đục lần nữa trở nên sắc bén Mạc Vũ thần tình lạnh nhạt, tay đặt tại trên thành ghế, ngón tay hơi trắng bệt Trần Lưu Vương nhìn nàng một cái trong lòng có rất nhiều nghi ngờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz